Trong khu vườn nọ có một gia đình nhà ve sầu, một chú ve sầu con đang tuổi ham chơi. Suốt ngày chú la cà leo lổng lang thang khắp vườn. Chú làm quen được với một thằng dế mèn con. Cả hai quậy phá khắp nơi khiến bố mẹ chúng phải thường xuyên nghe lời phàn nàn của hàng xóm láng giềng. Một hôm bố ve sầu bảo: "Ngày mai con phải đi học thôi." Học để làm gì ạ? Ve sầu con hỏi lại, bối giải thích. Học để biết chữ con ạ. Mẹ ve sầu thì âu yếm. Mẹ sẽ mua cho con cuốn vở, cây bút và một cái cặp sách thật đẹp nhé. Thế là ve sầu con chuẩn bị đi học, nhưng nó lại nghĩ, đi học rồi thì không biết có còn được đi chơi nữa không? Mà không được đi chơi thì học để làm gì? Buổi sáng hôm sau, mẹ phải gọi mãi, phía sổ con mới tỉnh giấc. Nó quán quản ăn sáng rồi vội vàng theo cặp sách đến lớp. Đang đi, nó chợt nghe tiếng gọi giật. "Này, đi đâu mà vội vã thế?" Nó nhìn quanh thì ra là thằng bạn thân Jé Mèn đang cua thanh kiếm gỗ chém lia lịa trong bãi cỏ non bên đường. "Tớ đi học đây." "Học để làm gì?" thì học để biết chữ, cậu cũng phải đi học. Chế con phân khoăn. Nhưng tớ không có sách vở, cậu đợi tớ chạy về nhà lấy nhé. Ve sầu con đứng chờ giấy con, mãi cha thấy ghé ra, nó đành một mình đi đến lớp trước. Trong lớp các bạn kiến trùng trùng, ong mật đang chăm chú học bài. Thầy giáo đang dạy đến chữ e. Phe sầu con vội vàng ghi luôn chữ e vào vở rồi hí hửng chạy luôn ra khỏi lớp. Nó vừa chạy vừa reo lên. A, mình đã biết chữ rồi. Lúc đó chỉ còn mấy cầm cũng vỡ nhào nát chạy đến, nhìn thấy phe sầu, giấy con vừa thở vừa hỏi. Cậu đã học được chữ chưa? Được rồi, cậu vào ngay đi, thầy vẫn còn đang dạy đấy. Chí con lén lén bước vào lớp học. Lúc này, thầy giáo dạy đánh chữ y. Chí con cũng vội ghi ngay lấy chữ y vào vở rồi lao lung trách khỏi lớp kêu to. Biết chữ, biết chữ rồi. Chí con gặp phe sầu con ở bãi cỏ, cả hai đều rất phấn khởi vì đã biết chữ. Chúng đâu có hiểu là ngoài chữ e và chữ y ra còn nhiều chữ khác nữa mà chúng chưa biết. Chúng liền ném luôn sách vở, ném bút đi, coi sự học hành như thế là đã đủ. Từ đó, chúng thường xuyên rủ nhau trốn học đi chơi. Gặp ai, chúng cũng tự hào khoe khoang là mình có chữ, là người có học. Chúng càng trở nên kênh kiệu và tỏ ra khinh người ra mặt. Cứ mãi sự ngỗ nhận và lười biếng như vậy, cho nên cả đời vẽ sầu con và dễ con, mỗi bạn chỉ biết đúng một chữ duy nhất. Vì thế, ngày nay trên cành cây cao chỉ nghe thấy tiếng ve sầu ra rả độc mãi một chữ e e e và dưới mặt đất thì dế mèn chỉ biết ri rỉ rĩ lẩm nhẩm một chữ y y mà thôi.